Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3765 Vung Đậu Thành Binh Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Lời còn chưa dứt, sắc trời không hiểu thấu trở nên âm trầm vô cùng Tuy không phải đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng là đen tối vô Cùng, gió lạnh nổi lên bốn phía Tới nương theo chính là phiêu miêu dù khóc thê thê lương lệ cụ thể Phương vị lại phân biệt không rõ ràng lắm. Âm ấm. Lại qua một lát, một hồi không hiểu thấu nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Bốn phía chẳng biết lúc nào, dâng lên đen tối sương mù dày đặc trong. Sương mù, lần lượt đèn lồng hiện hiện mà ra còn có màu xanh lá cây. Tự họa. Địch nhân thân phận đã rất rõ ràng rồi, là đến từ âm ti giới quái vật. Chỉ là biết gió nai long chân nhân lúc này còn như thế ngang ngược càn. Dỡ 100% không phải là bình thường tồn tại. Âm ti lục vương một trong. Bọn hắn có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà tuy có như vậy suy đoán cụ thể là cách nào. Lâm Hiên cũng không hiểu được. Dù sao hắn cùng với âm ti lục vương tiếp xúc không. Nhiều lắm. Thực xin lỗi đại ca cho ngươi tìm phiền toái rồi. Lâm Hiên mang. Trên mặt vài phần áy náy chi sắc. Nhà mình huyên đệp. Để... Nói những làm gì này, huống chi thật muốn giảng. Thật có lỗi, người kia cũng có thể là ta. Nai long chân nhân như thế Như vậy mà nói. Vì sao? Lâm Hiên có chút ngạc nhiên rồi. Tam Đệ, ngươi vẫn không rõ sao Kim Nguyệt Thi Vương lại tới đây, mục. Tiêu cũng không phải là ngươi, mà là tìm đại ca ta phiền toái. Thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, nhưng lại bách hoa tiên tử ở một. Bên vi Lâm Hiên giải khai điểm đáng ngờ Cái gì hoa đại ca phiền toái Lâm Hiên ngạc nhiên Nói như vậy Mình mới là bị tai bay và gió một cái Đồng thời hắn cũng hết sức tò mò Chẳng lẽ nói đại ca cùng Kim Nguyệt Thi vương chỉ tầm đó Còn có không nhỏ thù cũ Nếu không đối phương Không chọn tại linh giới tìm hắn Gây phiền phức chính là trăm vạn dặm Mà thôi khoảng cách giao trì Cũng không phải quá xa Loại tình huống này thế nhưng mà Lâm Hiên bất ngờ. Vốn cho là có thể đạt được đại ca uy danh che chở, không nghĩ tới. Ngược lại bị cuốn vào vòng xoáy. Nhưng Lâm Hiên trên mặt nhưng cũng vô hối hận chi sắc. Nai Long đợi chính mình không tệ, một đời người, hai huynh đệ như thế. Nào có thể quang nghĩ đến chiếm tiện nghi, hôm nay đại ca có phiền. Toái, Lâm Hiên cũng nguyện ý cùng hắn mạo hiểm. Nai Long là nhân vật bậc nào. Tuy nói dạo chơi nhân gian, nhưng một đôi mắt cũng rất độc Đối phương tâm ý đến tột cùng là làm ra vẻ hay vẫn là phát ra từ đấy. Lòng hắn sao lại không rõ ràng lắm. Thầm than chính mình cách huyên để không có giao thoa, mỉm cười mở. Miệng nhị mũi, tam đệ, đã kim nguyệt thi vương đại giá đến tận đây. Chúng ta cũng không thể keo kiệt ra đi xem một chút vị này âm ti giới. Cường giả chờ đón một hai, hai vị có thể có ý kiến sao? Hết thầy theo đại ca làm chủ. Tốt, nai long cũng không hề dây dưa dài dòng trên người linh quang cùng. Một chỗ bay ra thuyền hoa, lâm hiên, bách hoa, mộng như yên liếc. Nhau cũng theo sát phía sau. Rất nhanh ra thuyền hoa. Bốn phía cảnh vật đã hoàn toàn thấy không rõ lắm cao thấp tả hữu. Bốn phương tám hướng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đều bị âm. Vụ bao phủ ở. Tựa ảnh dậy sóng, âm hồn trải rộng, âm vụ trong có thể thấy được vụt. Sáng vụt sáng vừa hòa. Cái này bức cảnh tượng, làm cho người tóc gáy ngược lại. Nhưng mà nai long, lâm hiên trở cũng không phải bình thường tu tiên. Giả tự nhiên có mắt không tròng, nhất là người phía trước trên mặt. Nhưng lại lộ ra một tia chây cười kim nguyệt thi vương đã nhiều năm. Như vậy không thể tưởng được ngươi hay vẫn là như thế nhàm chán vô. Cùng muốn tìm bổn suất ca phiền toái đường đường chính chính đến tự. Là cố lồng huyền hư chỉ biết làm cho người ta chế nhạo mà thôi đây. Cũng là làm gì. Miệng lưới bén nhọn, nai long hôm nay ta không nên đánh nát ngươi. Cách này khẩu nhanh mồm nhanh miệng xem là ai làm cho người ta chế. Nhạo biến thành tam giới đề tài nói chuyện. Một âm trầm thanh âm truyền vào lỗ tay, lời còn chưa dứt, cái kia âm. Vụ bên trong rượu hỏa đột nhiên hừng hực cháy bùng đi lên đồng thời. Gió lạnh nổi lên, mây đen trùng trùng điệp điệp, ánh mặt trời đều ảm. Đảm thất sắc, mà bốn phía rượu trong xương mù càng là đồng thời truyền. Đến trầm thấp gào rú. Lờ mờ tựa hồ có quái vật gì giấu kín ở trong đó. Lâm hiên tay phải nâng lên, hướng phía mi tâm một điểm mà đi theo. Động tác của hắn trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng đột khởi tại. Thiên phượng thần mục dưới tác dụng cái kia âm vụ rốt cuộc khởi không. Đến ngăn cản hiệu quả, sở hữu thứ đồ vật, nhìn một cái không sót gì. Luyện thi. Đối phương đã được xưng kim nguyệt thi vương có thể ngự sử luyện thi. Đó là một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm thậm chí có thể nói là trong dữ liệu địa phương. Nhưng mà nhìn rõ ràng trước mắt đối phương luyện thi. Lâm Hiên hay vẫn là nhìn không được đột nhiên biến sắc. Đầu tiên là số lượng quá mức không hợp thói thường. Há lại chỉ có từng đó là ngàn vạn có khả năng miêu tả, lờ mờ, sợ không. Dưới trăm vạn nhiều. Hơn nữa những luyện thi này, mỗi một cố thực lực đều là không tầm. Thường, mặc dù yếu nhất, cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Tục ngữ nói kiến nhiều tắn chết voi. Mặc dù Lâm Hiên hôm nay rất là độ kiếp hậu kỳ. Nhiều như vậy cao dai Luyện thi cũng làm cho hắn đau đầu vô cùng Nhưng mà nai long chân Nhân trên mặt như cũ là một bộ mây trôi nước chảy chi ý kim nguyệt Đã nhiều năm như vậy Ngươi hay vẫn là như thế nhàm chán vô cùng Ngươi muốn làm trò chơi Cái kia bổn xuất ca hãy theo ngươi tới một Ván Lời còn chưa dứt Nai long chân nhân tay áo phất một cái Một cái túi theo ốm tay áo của hắn trong bay vút mà ra, sau đó miệng túi mở ra, vô số đậu đỏ từ bên trong ngã xuống đi ra, một hóa thành mười, mười hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn thiên, biến thành vạn, giống như là tại châm chọc pháp bình thường làm cho người hoa mắt. đây là lâm Khiên đồng tử hơi co lại, trên mặt nghi hoặc chưa tàn ra, chỉ thấy những đậu đỏ kia rõ ràng. Biến hóa thành từng bước từng bước giáp sĩ kim nón trụ kim giáp như là thiên binh thiên tướng, vung đậu thành binh, lâm hiên thở dài, loại này bí thuật vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết. Không nghĩ tới còn có cơ hội tận mắt nhìn thấy, cái này là đỉnh cấp đại năng thực lực sao. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, những luyện thi kia đã hung dữ, nhào đầu về phía trước rồi cùng nai long biến hóa đi ra giáp sĩ chiến. Cùng một chỗ, rõ ràng là hai người đấu Pháp lại phản phất tam giới đại chiến mở. Ra thanh thế bàng bạc vô cùng. Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt trên mặt biểu lộ nhưng lại vẻ lo lắng xuống. Đại ca thực lực không cần nghi vấn chính là là linh giới cấp cao nhất. Cường giả một trong nhưng mà Kim Nguyệt Thi Vương lai giả bất thiện. Một trận chiến này kết quả thật đúng là khó có thể đoán trước vô cùng đến tột cùng ai thắng ai thua đó là khó có thể nói được rõ ràng ý nghĩ này chưa chuyển qua chỉ thấy hư không một hồi mơ hồ màu đen lôi điện đại tố quét ngang mà qua bất luận luyện thi hay vẫn là nay long biến hóa đi ra giáp sĩ đều bị quét ngang không còn đây là lâm hiên ngẩn ngơ chỉ thấy một cách màu đen lôi cầu tại trong hư không hiện hiện Sau đó cái kia lôi cầu một chút mơ hồ, rõ ràng biến hóa, thành một cái vòng xoáy. Bên trong lờ mờ đáng sợ pháp tắc chi lực tỏ khắp đi ra. Cái kia pháp tắc chi lực mạnh lại để cho Lâm Hiên theo đáy lòng phát, lạnh. Cuối cùng là cái gì? Dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi được trợn mắt há hốc Mồm mà đúng lúc này một đảo màu đen cột sáng từ bên trong tản ra đi, ra, tránh ra. Tại thời khắc này, nai long chân nhân trên mặt cái kia đã từng vui. Cười không thấy, mà chuyển biến thành chính là biểu lộ ngưng trọng tới. Cực điểm, tay áo hất lên, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cố đại lực như. Chính mình đánh út lại, muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên bị cố lực. Lượng này, hung hăng nhấc lên bay ra ngoài rồi. Đồng thời nai long chân nhân trên người ngũ sắc linh mang đại tố, một. Cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức theo trên. Người hắn phun vãi ra. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.